Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là xin lỗi, trước đây anh không nên nói với em những điều đó. Nhưng nó đều là vì anh yêu em. Trời rẻ rẻ thật là hận bản thân mình không thể cử động được. Cũng hận mình ngồi trên xe lăn khiến anh không thể ôm chặt lấy cô. Vì yêu cô, nên anh mới nói với cô như vậy. Có phải là rất kỳ quái hay không? Anh đây đã lăng rửa trẻ con hay sao? Lúc anh ở Hồng Kông, em không ngừng nhắn tin cho anh. Lúc đó anh cũng đã biết rằng mình thích em. Sự xuất hiện của em đã khiến cho anh vô cùng kinh ngạc Mà anh cũng thuận theo lòng mình ở bên cạnh em Nhưng mà trong lòng vẫn còn một chút gốc mắt Cô vẫn nhìn anh Muốn tìm chứng cứ Chứng minh lời nói của anh là đang nói láo Nhưng về mặt của anh vẫn rất là chân thành Vì anh sợ rằng em sẽ không thật sự yêu anh Em cũng biết anh là một cô nhi Anh sợ bị em vứt bỏ Bởi vì sợ nên chưa bao giờ dám thử cả Thì ra trái tim của anh bị thương Nên anh mới có thể đối xử với cô như vậy Nhưng anh đối xử với cô như vậy cũng rất là không công bằng, bởi vì anh cô đã trở thành người bị vứt bỏ, chẳng lẽ cô lại không đau khổ hay sao?" Diệp Miêu Hàm nhìn anh chằm chằm, Triệu Trạch Dật biết mình đối xử với cô rất là không công bằng, trong những việc này thì cái sai duy nhất chính là cô yêu anh, cho nên anh mới có thể làm tổn thương tới cô, nhưng anh dám chắc sau này sẽ không như vậy. Thật ra thì càng ngày anh càng muốn ở gần em, nhưng cuộc gọi của ba em đã khiến anh cảm thấy mình thật là ích kỷ chỉ muốn độc chiếm lấy em, nhưng không biết người bên cạnh thì đang nhìn em nhảy vào hố lửa, đang lo lắng cho em. Cho nên ngày đó khi vừa đến nhà, anh đã lần lợi dụng hào để cãi nhau với em rồi sau đó che tay. Diệp Hiểu Hàm cũng biết nhất định Ba Minh sẽ tham dự vào chuyện này, nếu không tại sao sẽ khiến một người vốn đang muốn bảo vệ cô lại trở nên xa lạ như vậy? Nhưng điều này cô không thể nào trách được ba cô, ông cũng không biết con ở cùng với người nào, ông sợ cũng là điều bình thường. Quan trọng hơn là Triệu Trạch Dệ không tin tưởng cô. Hoài Nghi cô thật sự là không yêu anh, bởi vì hiểu lầm này mới có thể khiến cho anh buông tay cô. Em cũng không cảm thấy anh ích kỷ, cũng không thấy em đang nhảy vào hố lửa. Em cũng không phải là một người thích tùy tiện thích người khác, là vì anh không giống những người khác nên em mới thích. Diệp Hiểu Hàm giải thích cho anh nghe, cũng nói rằng cô rất tức giận đối với sự hoài nghi của anh. Triệu Trạch Dệ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, Thật là xin lỗi. Anh biết anh không tốt. Anh cũng biết anh không nên hoài nghi tình yêu của em dành cho anh. Hiện tại anh đã biết anh sai rồi. Anh cũng thở nhận anh yêu em. Em có thể tha thứ cho anh hay không? Giờ biểu hàm cuối đầu nhìn tay anh. Bàn tay vẫn ấm áp như vậy. Nhưng cô thật sự có thể thêm yêu một lần nữa hay sao? Em đang hoài nghi tình yêu của anh đúng không? Triệu đại dệ nhìn thấu sự lo lắng của cô. Chỉ có thể cười khổ. Lúc trước. Tất cả mọi người đều biết tình cảm của anh dành cho em Nhưng anh luôn làm bộ là không thấy Anh thừa nhận rằng anh có một chút không muốn chấp nhận Nhưng sau khi anh phát hiện ra tình cảm của mình Cho dù có cố gắng che giấu Để không thể che giấu được tất cả Trời rời rời phát hiện chuyện này Thật sự là rất khó khăn Không thể vì Diệp hiểu hàm cười Mà cho rằng cô đã hiểu hết mọi chuyện Cô đã suy nghĩ quá nhiều Mới có thể chậm chạp không chịu đáp lại anh Lúc em nói anh là một tên cốn kiếp Lòng của anh thật sự là rất đau, muốn tự tay đẩy em đi, nhưng anh thật sự lạc không nữa. Nhưng rồi anh lại muốn em quên đi một người như anh. Lần này anh bị thương em đến chăm sóc anh, anh mới phát hiện ra rằng, rằng anh không thể nào lại đẩy em rời xa anh thêm một lần nữa. Trong giây phút em xuất hiện, anh nghĩ lần này anh thật sự không thể để em rời đi. Nhưng rồi lý trí của anh lại kích động, cho rằng người khác mới là hạnh phúc của em. Nên khi em nói rằng em không yêu anh, anh chỉ im lặng. Đổng Thái cũng kiềm chế tình cảm vào lời yêu suýt nữa đã thốt ra. Khuôn mặt của Diệp Hiểu Hàm tràn ngập nước mắt, tại sao anh lại phải kiềm chế như vậy chứ? Biết rõ là yêu cô và cô cũng yêu anh, lại nhất định phải từ chối cô, cô cũng không phải là vì một người khác. Đổng Ngốc, anh đúng là đổng ngốc mà. Cô đánh lên cánh tay anh, anh biết là anh rất ngốc, ngày đó mới có thể không phát hiện ra bụng em lớn lên, lại còn tưởng rằng bởi vì chia tay em mà em tăng cân. Triệu trang xuê cười nhạc chính bản thân mình. Cái gì mà tăng cân béo lên chứ. Ngoài trừ bốn giá thì những nơi khác trên cơ thể cô cũng không lớn. Diệp Hiểu Hàm tức giận mà lướt anh một cái. Em bắn anh đó, đầu ngốc này. Em chưa từng vì anh mà già không yêu anh. Cũng chưa từng nói qua, mình có phải là có một cuộc sống hoàn mỹ. Cuộc sống của anh là đen trắng, vậy thì của em cũng là đen trắng. Bởi vì em yêu anh, nên em sẽ đi cùng với anh anh đã không muốn lệnh em ra thì tại sao con phải làm như vậy chứ? Không chỉ mình em cô sợ mà anh cũng cô sợ, không phải hay sao? Zebium Ham tức giận mắng anh một loạt công phải, Triệu Trạch Dật có một chút không hi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net